các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một nỗi sợ hãi mơ hồ bao vây một tiếng xịt không rõ phát ra từ đâu hình như muốn ra hiệu cho tôi hãy im lặng còn trong óc tôi chỉ có một suy nghĩ chạy tôi tiến lại chỗ máy hát và nhấc cần kim sang một bên nào ngờ nó như bị chốt chặt tại chỗ không sao nhấc lên được tôi bèn nhổ dây cắm điện nguồn tia lửa lóe lên rác cắm rơi xuống đất, nhưng đ ị a hát vẫn đang quay, suối n h à vẫn tuôn chảy, máu trong người tôi như đông lại, nỗi sợ hãi tràn đến dồn dập. Tôi thoáng nghĩ điểm này mình sẽ tòi c á i máy hát thần yêu. Tôi từ từ đưa tay ra phía trước, mạnh tay b ồ lấy máy hát. Chính khoảnh khắc tay vừa chạm vào thì nó lạnh lùng phóng ra một luồng điện cực mạnh vào người tôi, khiến tôi bật ngửa người ngã mạnh ra xuống đất. nếu không mặc chiếc áo bông dày chắc tôi phải bong gân dập xương vì cú ngã này. tôi biết mình không lại được với sức mạnh siêu nhiên. theo lời dạy của chủ tịch Mao địch tiến thì ta l ù i tôi chạy như bay ra khỏi khu nhà giải phẫu. rốt cuộc ai đã b ẫ n cợt tôi như thế? tôi dám khẳng định họ chẳng phải người bình thường. thế thì các cuộc kháo nhau là có ma đều là thật hay sao? tôi nghĩ nhức óc. lúc này đã quá khuya. nên cũng có phần dối trí. Tôi đành ghi lại những điều mắt thấy tai nghe để sau này thư thả nghiên cứu kỹ hơn. ngày 24 tháng 1 năm 1967, t u y ế t rơi vừa phải. sáng sớm đã phải đến nhà giải phẫu căn phòng thực nghiệm phía tây t r ố n g chơn. thế thì chiếc máy hát của tôi đã biến vào cõi hư vô. cả ngày đi hỗ trợ phòng cấp cứu, hễ thoáng ngơi tay. là tôi này thẫn thờ nhớ đến c â y máy hát. Tôi lại hỏi mình, đây có phải là một màn đời mà ta buộc phải trải qua, hoặc đây là một giai đoạn bị giam hãm, đêm đêm phải khắc khoải nhớ n h u n g người yêu mà không thể gặp, nhớ bạn mà c á n h én không thể đưa tin, thậm chí ngay một thứ đồ dùng để tạo niềm vui cũng không thể giữ nổi. Tôi không thể nuốt hận, tôi muốn cúi đầu trước số phận. Đêm khuya. tôi lại đến khu nhà giải phẫu với một tia hy vọng biết đâu sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ để có thể nhặt lại hoặc là để đoạt lại chiếc máy hát của tôi về tôi không hề tin có thần thánh ma quỷ điều này khỏi bàn nhưng dù có ma thật thì tôi cũng phải đọ với nó một phen quyết làm cho r a n h é bước qua bậu cửa cao rồi bước lên thềm tôi bỗng đứng sững lại phía sau cánh cửa khép kín tiếng nhạc văng vẳng đưa ra chính là khúc dạo đầu của bản nhạc m ụ c ca sau buổi trưa mà tối qua tôi đã mở máy hát để nghe tôi điên tiết đẩy cửa s ô n g thẳng vào căn phòng thực nghiệm ở phía tây định lớn tiếng chất vấn nhưng lại mím môi vì thấy trong đó có hai ông già mà tôi đều biết họ một là lưu tồn chức giáo sư hàng đầu môn dược lý học của trường vị kia là giang mật cựu chủ nhiệm khoa phóng xạ của phân viện một giáo sư chức tuổi ngoài 60, nghe nói hồi trẻ từng sang Mỹ du học sau năm 1949 t r ở về phục vụ tổ quốc hình như mình ông đã v ự c cả khoa dược vươn lên giáo sư mật có vị trí cao trong hàng ngũ học thuật phản động lẽ ra cũng là đối tượng bị chuyên chính đấu tố nhưng vì hai vị trung niên ở khoa phóng xạ đã lên làm cán sự trường lớp trẻ còn lại thì chưa đủ học vẫn vẫn cần một sư phụ ở lại cầm trịch cho nên ông mật mới được yên thần sáng nay tôi vừa cùng ông đọc phim x-quang của một bệnh nhân gãy xương vì đ ấ u võ khi đấu tố tôi còn nhớ cách đây không lâu đã có lần ngẫu nhiên ngồi cùng ông bình luận về âm nhạc cổ điển ông m ặ t nhận ra tôi hình như không hề ngạc nhiên vì tôi đến đây ông cười nói cậu tiêu à chiếc máy hát có dán chữ tiêu ở bên cạnh là của cậu à chúng tôi đang có một cuộc gặp mặt nho nhỏ ở đây máy hát và toàn bộ đĩa hát của tôi thì đã bị họ khám nhà tịch thu mất rồi tôi đang buồn vì không có nhạc để nghe tại sao máy hát của cậu lại ở đây tôi hậm hực đêm qua em đến đây nghe nhạc thế rồi cái máy hát bị người ta ai mà biết được có lẽ mà đã cướp đi may sao chúng lại đem t r ả Ông chức và ông b ậ t ngỡ người ra, đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cả hai ông đều cho rằng nói có. Nghe